các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong lúc ông quay lại Mỹ, anh toán nốt mọi chuyện cần thanh toán bên Anh. Ông tỉ mỉ vẽ ra cho Liễu cái viễn cảnh tương lai tươi sáng, không còn phải lam lũ dưới quyền ương, cái tương lai đổi đời ấy có thể bắt đầu ngay từ ngày mai hoặc ngay tối nay cũng được. Liễu có thể phụ tay đứng dậy ngay từ bây giờ. Cả hai cùng vĩnh viễn từ biệt cung đàn, bước vào một vùng trời bình yên mới. Sao dì ông mạnh miệng như thế là bởi vì ông tưởng số tiền 10.000 đô của ông vẫn còn nằm nguyên trong vali trên đảo. Nhưng Liễu vẫn lắc đầu và run run đáp: "Dạ dạ, không được đâu cậu, con con cảm ơn cậu nghĩ đến con, à, nhưng mà con không thể nhận lợi cậu được. Con con mong cậu thông cảm cho con ạ." Đến lượt ông Thành ngơ ngác vì không ngờ Liễu dám từ chối thẳng. Một đứa con gái nhà nghèo đi làm công cho ông, lương không đủ sống. Bất ngờ được ông nâng cấp lên quá cao, mà sao lại dám lắc đầu? Biết bao nhiêu gia đình phải bán con cho đại loan, trừ đầu trừ đuôi rồi cha mẹ cầm về trong tay chỉ còn có 300 đô, hoặc biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp như Hương như Liễu phải chấp nhận làm vợ bé như một nghề sinh nhai. Liễu và gia đình Liễu có giàu sang gì mà dám chảnh với ông? Vừa ngượng vừa buồn, ông nói Nếu Liễu có người yêu rồi thì tội xin lỗi. Ờ không, ờ cậu ơi, con làm gì có người yêu? Ờ nhưng mà con con là người công giáo, không được phép kết hôn với người đã ly dị ạ. Ông Thành à một tiếng rồi thở mạnh. Ông không ngờ thời buổi này vẫn còn có người giữ đạo chặt chẽ như thế. Ông chống chế. Cậu thì cậu đâu có phải là người đạo Chúa, cho nên cậu đâu có bị chi phối bởi luật cấm ly dị nhưng mà giả như mà con bằng lòng lấy cậu thì bố mẹ con cũng không bằng lòng ạ vì lỗi phép đạo ạ. Ông Thành hoàn toàn tin lời Liễu bởi ông biết Liễu không có tật nói dối. Ông lấy làm tiếc cho ông và tiếc cả cho Liễu bởi ông vừa nghĩ đến số tiền 100.000 USD còn lại sau khi bán nhà bên Mỹ. Với số vốn ấy, ông thừa sức gây dựng cho Liễu y như đã vun đắp cho Hương, đưa Hương từ con số không lên hàng bà chủ. Nếu Liễu bằng lòng lấy ông Ông sẽ bù đắp cho Liễu gấp bội để Liễu vượt hẳn địa vị của Hương ngày nay. Tiếc rằng Liễu quá ngoan đạo, bỏ lỡ cơ hội cần kiếm có. Ông Thành thất vọng đứng dậy bỏ lên lầu để chuẩn bị hành lý. Trước khi bước đi, ông nói nhỏ với Liễu. "Chuyện này, Liễu giữ kín đừng nói với ai, cứ coi như là tổ cậu, cậu không có nói điều này với Liễu." "Vâng ạ, xin cậu yên tâm." Những gì mà cậu nói với con á, chỉ một mình con biết thôi. Ờ, cậu biết lúc nào con cũng quý cậu hết. Ông Thành thất thểu đi lại chân thang. Lòng ông cực kỳ hối hận vì đã ngọ ý với Liễu. Dĩ nhiên ông có cảm tình với Liễu thật, chứ không phải vì muốn trả mối hận ở Hương, mà ông quay sang chụp lấy Liễu, điếc quả lốc đục tâm hồn trống vắng. Từ ngày gặp Liễu ở quán, ông đã thấy Liễu vừa thông minh, vừa có nhan sắc, và ông vẫn mong mai sau Liễu sẽ lấy được người chồng xứng đáng Giờ này bị hương bỏ Ông thấy mình có thể quẹo sang liễu Xắm sửa cho liễu Mà ông tin chắc là có khi có điều kiện đầy đủ Liễu sẽ không thua gì hương Ông chỉ không ngờ Ông chọn sai đối tượng Vì lý do tôn giáo Đúng là khi tuyệt vọng quá Người ta hay nghĩ quẩn Ông đã tự hạ giá Bỏ bà chủ để xuống gã gẫm của người làm Mà vẫn bị tử khức Họa vô đơn trí Ông thấy chả còn lý do gì để ông nán lại đây nữa. Đất nước này hình như không có thiện cảm với ông nên mới đẩy ông vào ngõ cụt tê lương đến mức này. Về phần Liễu, cô đứng trong quầy ái ngại nhìn theo bước ông Thành mệt mỏi leo lên thang gác. Lúc nãy, phạt nghe ông mở lời muốn lấy mình, thật tâm Liễu cũng thấy hết sức phấn khởi trong lòng. Vì ghét Hương, cô muốn nhận lời ông Thành ngay để từ nay khỏi phải làm mớn cho Hương. Hỏi phải nhìn thấy những trò chơ chẽn và phản chắc của Hương. Nhất là, hỏi phải đối diện bộ mặt nham nhở của Đỗ Tuân. Lấy ông Thành, địa vị của Liễu sẽ đứng ngang hàng hoặc có thể cao hơn Hương trong cái xã hội quá chú trọng vật chất này. Nhưng cái ý nghĩ ấy thì thoáng qua, rất nhanh thôi. Từ cô trở về ngay với đức tin tôn giáo, với nề nếp lâu năm trong xóm đạo, cô rất cần tiền bởi gia đình cô quá nghèo nhưng cần đến đâu thì cũng không thể vượt quá được giới hạn của giáo luật. Bởi lời thánh nhân cô đã học từ nhỏ, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Ông Thành nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net